Yến Linh xin mời các bạn tiếp tục thưởng thức tác phẩm "Một mùa thu trước hoàng hôn" của nhà văn Nguyễn Thị Phi Oanh. Bà khai ngồi trên bộ ngựa gỗ, cạnh bà là khai Trầu. Ánh mắt bà nghiêm khắc chiếu vào cậu con trai duy nhất. Bà yêu Trần Hoàng bao nhiêu thì ghét nhã lợi bấy nhiêu. Đây là cô con dâu do bà chọn, nhưng từ lúc nó vào nhà. Gia đình bà xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Giọng bà gắt gỏng. Con nói đi, ba năm rồi, nó vào nhà này gây ra không biết bao tai họa, Đã như vậy, còn không xin đẻ gì cả. Đồ cây độc không trái, gái độc không con mà. Trần Hoàng cúi đầu nhìn xuống 10 đầu ngón tay mình đang đao vào nhau, tránh ánh mắt giận dữ của mẹ. Giọng bà càng trở nên nặng nề hơn. Còn đừng tưởng con im lặng là lần này mẹ cho qua đâu. Hoang thở nhẹ, cố lấy giọng dịu dàng để phân trần. Xin mẹ suy nghĩ lại cho vợ chồng con nhờ. Nhã lợi em về làm vợ con đã ba năm. Cô ấy hết lòng chăm sóc mẹ chu đáo. Còn tai họa như em con bị tai nạn theo cổ qua đời là do rủi ro. Hoàn toàn không phải lỗi của nhã lợi. Bà Khai đặt mạnh tay lên bàn quát tướng. Còn không phải lỗi của nó. Từ lúc nó về nhà này mùa màn cây trái thất bát Đã như vậy, ba mẹ nó còn bị phá sản, tài tiếng tùm lum Mẹ buộc con phải ly hồn, đuổi nó đi. Giống ba riết rắm. Nát giỏ cũng còn bờ tre. Người ta ai không phòng xa. Nhà bên ấy bán đi căn nhà, không lẽ họ trả nợ hết sao? Họ cũng phải để phần cho nó chứ. Đàn này, Không ngờ. Hoang thở dài. Nhà ấy nếu không bán, đâu có yên được với chủ nợ. Họ cùng đường, mẹ còn muốn dò, dòm họ vào con đường cùng, buộc con đuổi nhà lợi đi. Rồi cô ấy ở đâu? Mẹ không cần biết. Nói tóm lại, không có đứa cháu nội nói giọng là không được. Nó lại không xin nở. Mẹ buộc con phải thôi nó, cưới hồng loan. Hoang lắc đầu. Còn có quen biết gì Hồng Loan mà cưới Vợ chồng không thương yêu Và hợp tính tình Làm sao có hạnh phúc hả mẹ Không yêu rồi sẽ yêu Còn với nhả lợi thì sao Ngày trước cũng đâu có quen Mẹ cưới rồi hai đứa cũng vui vẻ bên nhau vậy Trần Hoàng nghe mẹ nhắc Ngày bà tự ý chọn nhã lợi cho anh Anh càng chua xót hơn Bước đến cửa sổ Nhẹ gác tay lên sông Nhìn ra ngoài xa anh đáp Mẹ à, tuy con là con của mẹ, nhờ sự bảo bọc thương yêu của mẹ, con mới thành danh. Nhưng trái tim và tâm hồn của con cũng có những cảm nhận riêng tư của nó. Đâu phải mẹ muốn con yêu ai là trái tim con chuyển theo chiều hướng ấy. Ngày đó, tình cảm của con chưa hề có với nhã lợi. Bằng mọi cách, mẹ bắt con phải sống chung với cô ấy. thở mạnh, hoàn tiếp. Mày là cô gái con nhà giàu này Chịu khép mình vào khuôn khổ, chịu chồng lại đảm đang. Từ cách sống và tính tình chịu thương chịu khó ấy, khiến con yêu thương bằng cả một trái tim của người chồng. Lắc đầu, anh nhỏ giọng đau đớn hơn. Này mẹ nhất định buộc con thôi nhả lợi, đuổi cô ấy đi, trong khi một mái nhà cũng chưa có. Nhất là lợi đã yêu con, làm sao xa nhau mà thôi nhớ được. Lại một cái đập mạnh tay lên bàn Bà gần giọng để cho con trai biết Sự quyết định của bà không hề thay đổi Cho dù bên ấy có phát tài Mẹ cũng không giữ nó lại đây Ý mẹ cần một đứa cháu nội Con rõ chưa Bây giờ mẹ không quan trọng chuyện giàu nghèo Bởi mẹ không thiếu gì cả Mẹ muốn có cháu nội Nút giọng hoàng vang lơn Từ từ rồi chúng con sẽ có Xin mẹ cho chúng con một năm nữa Nếu Nhã Lợi vẫn không mang thai, chân ấy con sẽ nghe mẹ cưới hồng loan. Khoát tay bà gằn giọng. Đâu có được, con gái người ta chịu đợi con à. Nội trong tuần này, mẹ không muốn thấy Nhã Lợi ở đây nữa. Để tháng sau là mẹ có thể đứng ra cưới hồng loan cho con. Con nhỏ ấy tướng người điều đặn, mẹ nó toàn sinh năm một. Nuôi heo chọn giống, cưới vợ chọn dòng con à. Mẹ đã hơn 50 tuổi rồi, con cũng phải nghĩ đến mẹ chứ Hoàng. Trần Hoàng chắc lưỡi, bà khai càng khó chịu hơn. Nếu như em con không chết, mẹ có thêm hai ba thằng con, mẹ đã mặc sát con rồi. Nhưng mà mẹ chỉ có mỗi mình con, mẹ phải sợ tuyệt tự không người nói giỏi chứ. Trần Hoàng hiểu nỗi lo của mẹ. Bà thường đem trẻ con hàng xóm về nâng niu chăm sóc. Cho anh biết ước muốn có cháu nội của bà cao dường nào. Thế mà ngày tháng bình yên cứ trôi qua lặng lẽ. Để cho ánh mắt thất vọng càng sâu hơn. Và nỗi đau của nhà lợi cao vời vợi Cho anh sự xót xa hơn bao giờ hết. Anh cố phân trần. Con còn trẻ mà. Từ từ rồi sẽ có con. hôn nhân không có sự thương yêu. Làm sao có hạnh phúc hả mẹ? Thời buổi bây giờ... Không dễ tìm một người vợ đảm đang như vợ của con. Lỡ như cô loan nào đó về đây không tốt với mẹ thì sao? Bà Khai quả quyết, chuyện cô ta đối với mẹ tốt hay xấu không thành vấn đề. Miễn sao nó sinh cháu cho mẹ là đủ rồi. Mẹ đã già, sống chết nay mai, có buồn cũng chẳng sao, chỉ cần có cháu tế tự thôi. Mẹ à, sống đã khổ sở quá rồi, khi chết có hương khói tế tự cũng vậy thôi. Nhưng mẹ thích Khi mẹ con sống Con không muốn báo hiếu Thì khi mẹ chết đi Con sẽ như thế nào? Vợ quan trọng hay mẹ quan trọng? Bà giận dỗi đứng dậy đi vào trong vẻ mệt mỏi lẫn chán trường Cho lòng Trần Hoàng thêm rây rứt Con ở nhà Mẹ sang nhà bên đây Ở nhà nhìn con Mẹ chán quá đi Con người ta sao hiếu thảo Còn con nhà này nói ra điều nào Chống trả treo điều nấy Trần Hoàng lặng im, anh thấy lòng buồn khổ vô hạn. Bà Khai bực bội. Làm như không trái ý mẹ là con chết hay sao vậy? Phải phản đối điều mẹ thích con mới vui à? Bà với chiếc khăn đội đầu quấn lên đầu, bước ra khỏi cửa, để lại sau lưng sự ngọt ngạt lạnh lùng. Hoàng rít mạnh một hơi thuốc, cho khói thuốc lan tỏa ra như đưa đi những phiền muộn đầy ấp trong lòng. Anh bước vào phòng Không thấy Nhã Lợi Anh thở vào nhẹ nhõm Nhã Lợi đi đâu rồi không biết Mong là cô không nghe những lời của mẹ chồng Anh biết quyết định của mẹ là bất công tàn nhẫn Nhưng mẹ cũng có lý Khi bà chờ một đứa cháu nội quá lâu Muốn trả sự công bằng cho Nhã Lợi Quả là khó khăn Chiều xuống Gió đùa theo hàng tre ngã nghiêng lao sao Phá đi nét tĩnh lặng của khu vườn Nhã lợi đông đưa trên chiếc võng Cô nhìn hàng tre công theo lối mòn Dẫn về ngôi nhà xưa ấy Nơi cô đã gói đời mình Qua ba mùa phượng thay lá Ngày mai Biết có còn tay trong tay Vợ chồng đầm ấm ngọt ngào Ngày xưa Cô nào biết có Trần Hoàng là ai Cha mẹ hết lòng ca tụng ép gã Cô đã lên xe hoa về nhà chồng Với một mối tình học trò hẹn hò và rong chơi lãng mạn đành bỏ lại sau lưng ba năm qua cô đã chịu đựng và an phận ngày tháng ái ân vợ chồng quen hơi bén tiếng nảy sinh một tình yêu tùy chẳng có lãng mạn hay rung động ngất ngây mà là nghĩa nghĩa chồng tình vợ không thể thiếu nhau từ một cô gái sống vùng chợ cô về quê theo nếp sống làng quê hầu hạ mẹ chồng Lo lắng cho chồng Những ngày đầu Tiếng con gọi ngọt ngào Đã mất Nhường lại tiếng ngắt gỗng sẵn dòng Mới đó mà đã ba năm Nhả lợi Ý tưởng bị cắt ngang Giật mình nhã lợi quay lại Ủa Anh về hồi nào vậy Trong nhà nóng quá Nên em ra đây mắc gỗng nằm Anh nằm không Trần Hoàng lắc đầu Anh ngồi luôn trên chiếc võng với vợ. nhã lợi sợ sợ toan đứng dậy. Cô sợ mẹ chồng trông thấy lại mắng. Trần Hoàng ôm cô lại. Mẹ sang nhà bác Hương rồi. Anh cười với cô. Ngoài này gió mát quá. Em dùng cơm chưa mà ra đây nằm. Cô út báo chờ anh về dùng cơm luôn cho vui. Cảnh vắng vẻ ở một góc vườn cho anh hiểu phần nào buồn tuổi trong lòng vợ. Nhã lợi là vậy Cô luôn tìm không khí tĩnh lặng Để ưu tư một mình Anh khe khe Nhã lợi à Có phải em đã nghe những gì Mẹ buộc anh rồi phải không Nhã lợi cúi đầu Tay cô nhặt những chiếc lá tre vàng Xé ra từng mảnh nhỏ Giọng cô hắc hiu Không những nghe Mà em còn được mẹ trực tiếp dạy bảo nữa kìa Dù cho mẹ không nói Em cũng biết chuyện sẽ có Trần Hoàng thở dài vẽ ấy nấy Em bất mãn anh không trách đâu Anh đi cưới cô Hồng Loan cũng được mà nghiêng mặt anh nhìn vợ đâm đâm Em giận anh ừ, Có quyền em cũng giận Anh nhu nhược lắm phải không Và cũng đáng ghét nữa Anh vì chữ hiếu mà Sao em không nhìn anh Để làm gì Rồi mình cũng chia tay Cho nên bây giờ em tập cho em đừng nhìn thấy anh. Trần Hòa nghe tiếng mình xe lại. Anh ghé mũi mình vào má cô. Anh thật lòng không muốn xa em. Mẹ cũng thật lòng không muốn nhìn thấy em ở nhà này. Cho nên em phải quay về sức xứ của mình thôi. Nhã lời, anh xin lỗi. Cố nén, nhưng giọng nhã lời ngàn ngạc. Có phải anh đã chọn theo ý mẹ nên xin lỗi em? Trần Hoàng nói như phân bùa. Anh không biết làm sao cho mẹ vui và em cũng vui nữa. Có gì mà anh phải ấy nấy? Ba năm rồi em không sinh được con. Anh lại là con trai duy nhất. Em phải trả tự do cho anh chứ. Lời của cô tuy nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng từng lời đi vào đầu Trần Hoàng. Làm cho anh thấy đau lòng hơn bao giờ hết Anh ngập ngừng Hay là để anh nói với mẹ rằng em đã mang thai Nhá lợi cười gượng Anh làm sao nói dối được mẹ khi ở chung một nhà Mẹ đâu phải chưa từng sinh con Anh và em giấu được bao lâu Nhưng mà tại sao em phải nói dối Thì ngày nào hay ngày ấy Anh thương em, anh không muốn xa em Nhá lợi nhìn ra vạt nắng, hàng cây trước mặt cô như rũ xuống, trắng những giọt nắng. Cơn mưa cho cô trong lúc này muộn phiền này. Trần Hoàng tha thiết, anh thương em lắm và thương mẹ nữa. Em không trách anh đâu, nếu em là anh, em cũng không làm sao khác hơn được. Nước mắt cô tràn ra mi, Trần Hoàng đau xót. Anh nhu nhược quá phải không em? Và cũng thật vô dụng Không bên vực gì được cho em cả Nhá lợi cười cây đắng Nhưng biết đâu Thay đổi này sẽ có sự bù đắp xứng đáng hơn Anh gặp được người vợ Sinh được con cho anh nhiều hơn Anh sẽ có một gia đình hạnh phúc Còn em đôi khi cũng vậy Chẳng phải quá tốt hay sao anh? Trần Hoàng cúi đầu giấu nét bối rối Anh cũng hy vọng như vậy Để lòng anh không ấy nấy chứ gì Anh đừng lo Em nói là nói như vậy chú em chán quá rồi chuyện vợ chồng Cho nên dù có ai đó Bảo bọc em suốt đời Em cũng không ưng họ độc Nhã lợi Em sẽ đi Anh đừng lo Em sẽ về với ba mẹ em Cho dù gia đình có nghèo Có khổ cực thế nào đi nữa Ba mẹ cũng dang tay bảo bọc cho em đứng dậy Càng nói càng tuổi thân, Nhã Lợi càng khóc nhiều hơn. Trần Hoàng chỉ còn biết ơn vợ vào lòng, vỗ về. Có khóc nhiều hay đau đớn nhiều đi nữa, Nhã Lợi cũng phải ra đi. Hơn là ở lại nhìn chồng mình sang sẻ chăn gối với người phụ nữ khác. đào Hiếu bắt anh cúi đầu chiều theo ý mẹ mình. Còn Nhã Lợi, chồng chung ai dễ nhường ai. Thôi thì cô làm kẻ chịu thua bài trồng Xếp hành lý của mình trở về nhà Hơn là ở lại chịu lời sỉ nhục nặng nề cay đắng Cô đã làm vợ một gái đàn ông quá nhu nhược thụ động Biết làm sao bây giờ Nhả lời này Anh nói đi Trần Hoa ngập ngừng Hay em cứ về bên cha ở Anh thề anh không bao giờ bỏ em cả Cưới vợ nhưng anh vẫn thường xuyên thường xuyên qua thăm em Nhã lợi gỡ tay anh ra, cô đứng dậy nhìn anh, lòng cô đầy cay đắng. Anh cho rằng em chấp nhận sự lén lút tình nghĩa ấy của anh hay sao? Một khi anh đã trả tự do cho em là không bao giờ em còn là vợ anh nữa. Chia tay là dứt khoát. Em giận anh. Đã quyết định chia tay không còn là của nhau nữa thì thương hay ghét cũng vậy. Hãy xem như mình chưa từng quen nhau. Như thế lòng sẽ nhẹ nhàng, thanh thản, sẽ tốt luôn cho vợ sau này của anh nữa. Hãy cho em được giữ một chút lòng tự trọng của kẻ bị bỏ rơi. Nhá lợi bước đi, bàn tay anh nắm tay cô giữ lại tha thiết. Cả đến em cũng muốn làm khổ anh nữa sao lợi. Em đâu có muốn, là ý của mẹ anh mà. Em cày đắng với anh làm gì, em thừa biết anh rất yêu em. Và anh đang quá đau khổ mà. Anh giận anh nhu nhược. Nhưng mà anh chỉ có một người mẹ thôi. Nhá lời chua chát. Còn vợ thì cả khối, phải không anh? Lúc nào mà chẳng có. Em rõ ý anh mà. Anh cố nắm bàn tay cô. Còn nhá lợi cố rụt lại. Cô vùng mạnh tay ra bỏ đi một nước. Trần Hoàng ngồi sững sờ. Anh không biết cư xử thế nào nữa. Chiếc vali nằm trên vên trên nền nhà và tờ giấy thuận tình ly hôn đặt trên bàn. Chợt làm Trần Hoàng quản hốt. Anh biết đây là đêm cuối cùng anh còn có nhã lợi. Ngày mai anh là anh và cô là cô, thành kẻ xa lạ với nhau thôi. Nhã lợi đứng bên cửa sổ, từng cơn gió từ ngoài vườn thổi vào người, thổi vào người cô làm cho chiếc áo mỏng manh bay bay. Nhìn cô, anh bỗng liên tưởng đến câu hát ngày chia tay bỗng thấy em chợt đẹp lạ thường sương bám hồn gió cắn chặt buồn rầu giả biệt ly giờ biệt ly cứ đến gần từng phút nhã lời anh ôm tròn qua người cô nhã lời không phản đối cô để cho anh hôn cô bởi đêm nay sẽ là đêm cuối cùng còn có nhau trong vòng tay nhau Rồi mai này thành kẻ lạ. Trong ý nghĩ sẽ xa nhau mãi mãi. Và đây là lần cuối cùng. Cho nên vòng tay anh thật chặt, khép qua người cô. Thân thể quen thuộc anh rõ biết từng đường nét ba năm qua. Vẫn đồi ngực no vung vùng mịn màng cho anh biết bao nhiêu cảm xúc và đam mê. Anh hôn nhẹ lên. Vành môi nóng ấm trân trọng từng khoảng thịt da đang thuộc về anh. Nụ hôn nào dài mãi, để cho đôi làn môi tìm nhau gắn bó, rồi hai thân xác hòa huyện vào nhau. Lần cuối cùng cho nhau, sao quá đổi đồng nàng, quá đổi đắm say. Khi Trần Hoàng thức dậy, Nhã Lợi đã đi, chiếc vali không còn nữa. Anh bàn hoàng nhìn vào khoảng không vắng lặng quanh mình. Giận mình nhu nhược yếu đuối, anh vụt khóc như đứa trẻ. Khá Tú đỡ Nhã Lợi ngồi tựa người vào thành giường, cô trao ly cà phê cho bạn vỗ về. Rồi sẽ qua thôi, sẽ không ai mãi khổ. Nhã Lợi buồn có ít lợi gì đâu, sinh bệnh anh ta cũng đâu có biết. Viết làm gì, thứ nhu nhược nghe lời mẹ. Nhã Lợi hãy nghĩ việc xa anh ta là điều tốt cho Nhã Lợi. Khá Tú còn nói nữa, mới uống mấy hấp sữa, Nhã Lợi đã vội bỏ sữa xuống giường. Mà nôn, nôn thóc, nôn tháo, nôn đến mệt nhòi. Đã vậy, đầu cô cứ quay quay chóng mặt, mồ hôi vả ra trên trán mệt kinh khủng. Nhã lợi thở dốc, khả tú vơ cây quạt nang, cô vừa quạt vừa la mồ hôi cho nhã lợi, cô vừa thương bạn vừa ghét trần hoàng. Trên đời sao có loại đàn ông nhu nhược vô dụng như thế, tuyệt đối nghe lời mẹ bỏ vợ. Nhã lợi bệnh như thế này Nửa tháng rồi chứ ít sao Nghe lời mình đi Đi bác sĩ đi lợi Bộ muốn bệnh hoài cho thành con ma Dở dở ương ương hay sao Nhã lợi khép mắt lại Cô bắt đầu sợ những ngày bệnh của mình Nó hành hạ cô không chút tiếc thương May nhờ có khả tú Nếu không còn thê thảm hơn Lấy áo khoác ngoài cho nhã lợi Khả tú dựa cô ra đường Đón xe đến phòng khám Nhã lợi rầu rầu Chắc tại mình quá suy sụp nên cứ đau dai dẫn. Khả tú chì chiếc. Nhã lợi nhìn xem. Cậu giống như con ma vậy. Trần Hoàng có thấy cậu dẫu còn thương anh ta cũng bỏ chạy luôn. Nhã lợi ướt nước mắt. Từ buổi ra đi đến nay, cô sống như loài du mục bám vào khả tú. Cô thấy nhớ Trần Hoàng và vòng tay ấm nồng đêm chia tay. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Vị bác sĩ khám, đo tăng xong và bắt mạch cho Nhã Lợi mỉm cười. Cô sắp làm mẹ đó, không biết sao? Nhã Lợi thản thuốc, cô có nghe lầm không vậy? Làm mẹ? Đúng vậy, mang thai con sò bao giờ cũng có triệu chứng này. Cô đừng quá lo lắng, nhớ giữ gìn sức khỏe, cô yếu sức lắm đó. Nhã Lợi ngỡ ngàng, cô mang thai? Điều mơ ước từ ba năm qua, không ngờ mãi bây giờ mới có. Khi Trần Hoàng vừa cưới vợ, khi cô vừa có hai chữ tự do. Đưa Nhã Lợi ra về, khả tú băng khoăn. Tại sao vậy Lợi? Có thai gì kỳ vậy? Lúc cần lại không có, bị bỏ rơi thì vốn bầu. Rồi Lợi tính sao? Phải báo cho Trần Hoàng biết để anh ta lo chứ. Đưa tay lao nước mắt, Nhã Lợi cúi đầu im lặng. Cô cũng đang quá bối rối Không biết mình nên có thái độ nào nỗi khắc khao được làm mẹ Bây giờ được bù đắp Nhưng chẳng đúng chỗ Chẳng đúng lúc nào, chút nào Thật lâu nhả lợi lắc đầu Mình không muốn báo tin cho anh ấy biết Biết để làm gì Anh ấy đã cưới vợ Ngay sau khi mình rời nhà chưa quá một tháng Mình sẽ sinh con Và nuôi con không lớn Bằng chính khả năng của mình khá tú mỉm cười. Tưởng lợi sẽ báo tin cho anh ta rồi cam tâm chịu làm phòng nhì, chịu cho người ta sỉ nhục đánh ghen chứ. Mình qua nghên quyết định của lợi. Lợi đừng lo, bây giờ mình đi làm có đồng lương rồi. Ngày xưa lợi từng giúp mình, bây giờ mình mình mình bỏ lợi thì mình nên sống với chó chứ rồi sống với ai? Đang buồn, nhã lợi cũng phải phì cười. Cô lườm bạn. Về nhà đi, một lát á. Đi mua thuốc giùm mình nghe Ừ, cậu cũng phải nhớ uống Ai chứ, cậu là mình biết Chúa sợ thuốc luôn May là cậu và Vũ Văn không có duyên nợ Chứ nếu không Chồng làm bác sĩ, vợ sợ thuốc Nhá lợi nắm tay khả tú lắc đầu Đừng nhắc đến Vũ Văn nữa Mình phụ người ta mà Cho nên ông trời trừng phạt mình đó Nhắc đến Vũ Văn Cả hai cùng lặng im Vũ Văn đang ở rất xa Và có lẽ anh đã quên tất cả rồi Ba năm Một thời gian không ngắn, không dài Nhưng đủ để quên một mối tình Từ thở học trò Nhã lợi nè Nhã lợi sẽ nhất định không lặp Gặp lại ba của con cậu chết Ừ, cậu không tin Tin nhưng sợ Dù sao cậu và anh ta Cũng ba năm chăn gói mặn nồng Nếu biết cậu có mang Nhất định ảnh sẽ mừng Và tìm cậu yếu lòng lại sống với nhau Mình sẽ không bao giờ trở lại với anh ấy Mình ghét tính cách nhu nhược quá hiếu thảo của anh ấy Tại sao anh ấy không biết tranh đấu với mẹ chứ Hay vì ảnh cũng thích cô ta Hỏi để mà hỏi Và nhã lợi lại lao vào cái vòng đau đớn Bị bỏ rơi Vòng tay ánh mắt Vành môi từng là của cô Bây giờ của người phụ nữ khác mất rồi Đêm đêm, cô chiếc bóng nhớ thương, lệ đầm điệt. Còn anh, có ngàn lần ân ái và say đắm cùng vợ mới. Trái tim nhã lợi đau đớn xót xa. Cái đau đớn của người vợ bị phụ tình. Trần Hoàng gắt gỗng. Sao em không lo chuyện nhà vậy? Cứ suốt ngày đi bên ngoài. Hai bữa cơm nấu cho mẹ và anh cũng không có được. Bảy giờ tối mà bếp núc lạnh tanh Nên nhà nhớp bụi Bàn ghế bẩn thiểu Chưa bao giờ nhà cửa tệ đến như thế này Chẳng xem sự khó chịu của Trần Hoàng vào đâu Hồng loan ngồi ngã người trên ghế Như quá mệt mỏi Cô công cớn vương vai Một chân móng sơn đỏ để lên bàn Lạnh lùng sẵn giọng Má đi đánh bài suốt ngày Còn anh nay đi ăn tiệc Mai ăn đám Em nấu cơm cho ai ăn đây Em nói cái gì vậy? Lâu lâu cơ quan mới có tiệc Em phải nấu cơm cho anh ăn mỗi khi đi làm về chứ Hồng Loan vùng vằng Ăn mà luôn chê thì ăn làm gì? Em biết em không bằng cô ta Hầu anh hầu mẹ không khéo Nên anh đâu có yêu thương gì em Anh luôn nhớ vợ cũ của anh mà Biết như vậy em chẳng chịu ơn anh đâu Cưới em chẳng qua cần một cái máy đẻ Một con ở phục vụ cho anh với mẹ anh mà thôi Trần Hoang sững sơ Em nói như vậy mà nghe được à ừ, Tại sao không được Anh sống chung với em là do bị ép buộc Chứ ở trong lòng anh vẫn còn nhớ cô vợ cũ của anh Anh tưởng em ngu lắm Đến không biết gì cả hay sao Trân Hoang thở dài Trước khi về đây làm vợ anh Em biết rõ tính cách của anh rồi kìa mà Hừm, Anh nói như vậy có nghĩa là Em phải chấp nhận việc anh ở với em Mà trái tim của anh vẫn còn đầy hình bóng của vợ anh em biết mà hồng loan chuyện tình cảm đâu phải nói quên là quên huống chi anh và nhã lợi chia tay không quá một tháng mẹ đã buộc anh phải cưới em em nên thông cảm và tha thứ cho anh hồng loan dĩ cợt nhã lợi vô sinh mẹ anh cưới em cho anh bà cần đứa cháu nội chứ đâu cần biết em có đảm đang có đức hạnh hay gì gì đi nữa còn anh muốn em phải dịu dàng và biết chịu đựng chiều chuộng anh xin lỗi em chỉ có thể xin con Còn đám đang đức hạnh, để xem. Em quen sống tự do, cha mẹ luôn chiều từ nhỏ. Em thích người khác chịu em, chứ không phải em chiều người khác. Anh chưa quên được vợ anh, thì đừng có đòi hỏi bất kỳ điều gì nơi em. Trần Hoang lánh lung. Được, vậy em cứ vui chơi đi. Bao giờ chán thì sang nhà bác Hương rước mẹ về. Để làm gì? Để đưa tiền cho mẹ anh đi đánh bài chắc. Em nói không đúng hay sao mà còn nhìn em. Em cho rằng mẹ cần tiền của em Mẹ anh lợi dụng em Nè Mẹ anh đâu có cho em tiền xài Mà đi đâu còn được người ta kính nể Là làm xui với bà chủ tịch huyện Lớn quá vậy Chứ còn như nữa Ba em không phải là người có địa vị và giàu có Trong cái huyện này sao Anh đừng có quên Tiền đám cưới anh và em người ta đi rất nhiều Đã vậy Ba em còn tặng cho anh chiếc ghế vững vàng ở ngân hàng Trần Hoàng kêu lên Hồng Loan, đừng có gọi tên em Em ghét cái kiểu ấy Nếu em không có của hồi môn là tiền vàng Mẹ anh có mờ mắt vội đuổi vợ anh đi không? Phải nói là em cưới chồng Chứ không phải anh cưới em Trân Hoa ngớ người ra Dĩ nhiên là anh không biết những chuyện lằng nhằn này Anh là người bị đặt để Hèn nào Hồng Loan mới quá quắc như vậy Cô chẳng xem anh ra trăm gram nào Anh còn chưa biết nói như thế nào Thì cô đã hấp mặt chanh chua Cứ xem như mẹ tôi buộc của Khi tôi chẳng cho anh được cái nghìn vàng Chuyện như vậy mà cô cũng dám nói ra Trần Hoàng lắc đầu chào thua Hồng loan chưa chịu thôi Em lấy anh là để có danh phận Mẹ anh thì được lợi Làm xui với ông chủ tịch huyện Chúng ta đều có thế giới riêng của nhau Như vậy đi Cho đỡ bực mình Trần Hoàng chăm biếm Nếu em muốn vậy Anh càng vui lòng hơn Và càng biết ơn em Em còn muốn nói gì nữa Nói ra cho hết đi Hồng Loan thẳng nhiên xăm soi mặt mình vào chiếc gương nhỏ Khi nào nghĩ ra Em sẽ nói tiếp Chỉ sợ anh không dám nghe Tức mình trước kiểu nói đâm hồng kia Trần Hoàng ra xe giận dữ lái đi Đây là cái giá Anh phải trả cho hành vi tiếp tay mẹ Phụ bạc nhã lời Không hiểu mẹ có chịu sáng mắt ra chưa Hồng Loan cần một người chồng để cho cô qua cái tuổi lỡ thời ế ẩm, khi mà người đàn ông chỉ nhìn thấy ở cô là một người tình tốt hơn là làm vợ. Càng nghĩ anh càng đau và càng nhung nhớ người vợ một thở đã cùng anh chăn gối mặt nồng. Nhả lời ơi, em ở đâu? Bây giờ không còn là căn nhà bề thế sang trọng nữa. Cái thở vàng son hương thịnh ấy chấm dứt rồi. Và thói đời, Dậu đổ thì bìm leo ấy Muôn đời vẫn như thế Gia đình Nhã Lợi bỏ nơi chôn nhau Cắt rúng của mình Để đi đến phương xa Không còn một ai quen biết Cái cảnh cơ hàng cùng khổ ấy Giống như ngày mới sinh Nhã Lợi ra đời Đã vậy Bây giờ Nhã Lợi còn bị ruồng rẫy Sau nửa tháng đau ốm Hôm nay cô có vẻ khởi sắc hơn một chút Hai mẹ con Cùng lặng im ngồi trên chiếc ghế đá cũ Bóng chiều đổ dài, tia nắng cuối cùng rồi cũng tắt, nhường cho màn đêm buông xuống. Tối rồi, vào nhà đi con, mẹ dọn cơm hai mẹ con mình cùng ăn nha. Nhá lợi lắc đầu, mẹ ăn đi, con không thấy đói. Không đói cũng phải ăn chứ con, bây giờ là ăn để sống. Nhá lợi nắm tay mẹ áp lên má, con có ăn dạo, nó cũng đâu ở lại trong bụng con, mỗi lần nôn con sợ lắm mẹ à. Mệt muốn đứt thở luôn Phải ăn một chút con à. Có như vậy cái thai mới mạnh được. Nhã lời xúc động. Bây giờ cô chỉ còn có mẹ. Ba đi tù vì nợ nần phá sản. Cô bị chồng hắt hủi bỏ. Nhưng cô sẽ là đỉnh tựa cho mẹ nương tựa vào. Nếu không, mẹ sẽ suy sụp mất. Và điều gì sẽ xảy ra? Nhã lợi không dám nghĩ đến. Bà Hiền vuốt tóc nhã lợi ngậm ngùi. Tất cả tại mẹ Ngày xưa ép con ưng trần hoạt Mẹ thấy nó hiền Biết lo làm ăn Còn có chỗ nương tự tốt Ai ngờ nó nhu nhược quá Nghe lời mẹ ruột bỏ vợ Nhá lời ướt nước mắt Chuyện qua rồi bỏ đi mẹ Mẹ nhớ hoài rồi buồn sinh bệnh Mẹ còn phải lo cho ba nữa Không biết Vũ Văn bây giờ ở đâu Còn biết nó ở đâu không Dạ không Con cũng không muốn biết mẹ à Chính con phụ bạc anh ấy mà Còn ba mẹ thì khinh nó nghèo Con có giận mẹ đã làm khổ đời con không? Dạ con đâu dám Ơn cha nghĩa mẹ như trời biển Con sẽ bắt trước anh Hoàng Là cha mẹ khó tìm Chứ chồng vợ thì kiếm đâu mà không có hả mẹ? Mẹ à Có nhiều lúc Con nghĩ hay mình cứ bỏ cái thai này Kìa con Đừng như vậy Ác lắm Nhưng mà mẹ con mình sống ra làm sao đây? Đói cũng phải nuôi. Bất quá, mẹ lại đi buồn bán và chài như ngày xưa vậy. Mẹ... Nhá lợi kêu lên, cô ngã vào lòng mẹ khóc âm thầm. Có ai ở nhà không? Tiếng nói sang sẻ vang lên, nhá lợi lao nước mắt mừng rỡ. Mẹ ơi, cậu Tư đến! Cặp gà trên tay cậu Tư vùng vẫy, mầm kêu quan quát. Cậu đưa cho nhã lợi. Cậu cho con đó, để ăn cơm hay nấu cháo gì đó. Sao, ở đây có thoải mái không? Dạ, cũng thoải mái cậu à. Chiều gió từ sông thổi lên mát lắm. Cậu nói chuyện với mẹ ha, con đi cột hai con gà này lại. Ngồi xuống cạnh chị hai mình, cậu Tư thở dài. Chị thấy nghèo khổ chưa? Đã có tiền người ta làm ăn thận trọng một chút đi. Phần bón cũng bán, sát mì cũng thầu. Cứ thấy cái gì lời nhiều thì mê bung đồng vốn mà không lấy lại được phá sản nợ nần anh hai đi tù vào cái tuổi 50 có đào đớn không bà Hiền xa nước mắt thôi mà cậu gì gì cũng tan nát hết rồi buồn là buồn thói đời người ta thấy mình suy sụp còn muốn đạp cho lún sâu thêm hơn thì thói đợi luôn khốn nạn như vậy bộ bây giờ chỉ mới biết hay sao còn con nhả Lợi Nghe nói cũng bị mẹ chồng và chồng đuổi đi hả? Ừ, ba năm rồi Không sinh con nên bị đuổi đi Ngặt nói Về nhà ba tháng bây giờ mới biết có màn Cậu Tư giận dữ đập tay lên bàn Qua nắm cổ thằng Hoàng bắt nó lo Con Lợi tự ái không chịu đâu cậu Thằng Hoàng cũng đã cưới vợ rồi Nói sao được Khi con Lợi tự ý ký giấy ly hôn Đồ ác nhân ác đức Đúng hơn, con lợi bị bỏ vì ba nó đi tù, nhà cửa bị tịch biên hết, họ bỏ là phái rồi cậu. Thứ người ăn ở bạc như vậy, trời sẽ quả báo họ. Hai chị em tâm sự mãi, mà chừng như nỗi buồn của cuộc đời cứ như sâu thẳm hơn. Hay là chị về châu Đắp, sống với vợ chồng em đi chị, ở chị cái xứ bạc béo này. Để chị bàn với con lợi, Chị cũng không muốn phiền cậu Tuy cậu là em chị Nhưng cậu còn có mỡ Vợ em chẳng dám nói gì đâu Quyền là ở em nè Ba Hiền vẫn băng khoăn Về đó Chị biết làm gì mà sống đây Ruộng thì không biết làm Trồng rau hay chăn nuôi cũng ngơ luôn Cậu Tư Trấn An Chị lo gì Em sẽ chỉ cho chị làm Chị em lúc này không lo cho nhau Thì sao gọi là chị em cho được Thấy Nhã Lợi đi ra, cậu Tư gọi lại. còn định không cho thằng Hoàng biết gì cả. Phải bắt nó có trách nhiệm chứ con. Bị khơi nguồn vết thương, Nhã Lợi ướt nước mắt. Dạ thôi đi cậu bắt người ta có trách nhiệm, có nghĩa là tiếp tục mối quan hệ. Vợ sao của anh ấy biết lại thêm phiền. Ờ, cháu nói như vậy cũng phải, nhưng mà thấy cháu thiệt thội, cậu tức lắm. Tại cháu và mẹ không nở bỏ nấm ruột của mình Thôi thì là máu thịt của mình Mình nuôi cậu à Cậu đang bàn với mẹ cháu Để hai mẹ con cháu về châu Đốc sống với cậu Cháu nghĩ sao Dạ Con tùy mẹ và cậu quyết định Nếu như vậy á, Tối nay soạn đồ đạc đi Ngày mai đi Đi bằng tàu Tàu của cậu chở lá dừa nước Đang neo ở mũi tàu của chi Nhá lời cuối đầu Quyết định này sẽ vĩnh viễn đưa cô đi xa rời Bình Dương. Có nghĩa càng xa Trần Hoàng vạn dặm hơn nữa. Không mong gì một lần gặp lại. Không hiểu anh có đi tìm cô. Mẹ à, con có thể đi gặp anh Hoàng một chút được không? Có lẽ sẽ không bao giờ gặp nữa, nếu như mình về châu Đốc ở. Hiểu tâm trạng của con, bà Hiền gật đầu. Cẩn thận nghe con. Mẹ yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhã Lợi muốn đi gặp Trần quang Ừ Hình như Hồng Loan cũng mang bầu Bà Khai làm tiệc ăn mừng âm ý Cả huyện Vĩ An này ai cũng biết Nhã Lợi lặng người Lòng cô đau nhói nhói Con của cô ra đời chẳng nhầm lúc Khiến cha mẹ long đong Nhìn vẻ bần thần của Nhã Lợi Khả tú thương hại Nhã Lợi không nên đi một mình Lỡ gặp bà Loan Con mẹ ấy giữ có tiếng Quậy có tiếng Để mình nhờ anh Nam đưa lợi đi Nhá lợi gật đầu Cũng được Phải cẩn thận đó Ừ Khả tú gọi khoa Nam Cô luôn luôn sai cái anh chàng dễ bảo hiền lành này Còn khoa Nam chẳng bao giờ dám từ chối điều gì khả tú nhờ anh Anh đẩy chiếc xe Chờ cho nhá lợi ngồi lên đàng hoàng Rồi mới cho xe chạy Ngừng xe trước cơ quan của Trần Hoàng Nhá lợi nhờ người bảo vệ gọi anh ra Mắt trần hoàng sáng lên vui mừng khi trông thấy nhã lợi. Anh đưa cô qua quán nước bên kia đường, gọi hai chai nước ngọt và nhìn cô xót xa. Em ốm quá lợi à, bộ em bệnh hay sao vậy? Anh có đến nhà cũ mọi lần hỏi em và mẹ, nhưng không ai biết em ở đâu cả. Em tìm anh, có phải em kẹt tiền không? Anh hỏi cô liên huyên, làm cho cô không biết trả lời câu nào trước câu nào sau. Xem vẻ anh rất mừng và xúc động Bao nhiêu đó quá đủ để ấm lòng nhã lời Cô ngập ngừng rồi hỏi Có phải cô ấy mang thai rồi hả anh? Trần Hoàng bối rối cúi đầu Ừ Chúc mừng anh Mẹ chắc là mừng lắm Ừ Anh cũng mừng nữa chứ Ừ Vậy nếu em nói em cũng có mang gần 4 tháng rồi Anh có mừng không? Trần Hoàng tròn mắt, người anh nhõm thẳng dậy, anh siết mạnh tay cô. Thật không em? Anh ngạc nhiên à? Không giấu được tâm trạng mình, anh gật đầu. Ừ, không đúng lúc chứ gì. Tại sao hồi ấy không có? Nếu không, anh và em đâu phải chia tay đau đớn như thế này. Xa em, anh đau đớn thật à? Nhã lợi, em hiểu mà, anh đâu có thương ai ngoài em. Anh cũng thương con mình chứ. Anh có tin đứa bé này là cốt nhục của anh không? Trần Hoàng không trả lời, mà anh đưa mắt nhìn khoa nam ngồi cách anh một bàn. Rõ ràng lúc nãy đi ra, anh thấy hai người đứng cạnh nhau. Nhã lợi không hề giới thiệu gì cả. Anh ta là ai vậy? Nhìn theo hướng mắt anh, Nhã lợi cười buồn. Có phải anh đang nghĩ um, ở với nhau ba năm không có con, xa nhau ba tháng lại có mang? Anh nghĩ không quá đáng chứ Anh nghĩ như vậy à Nhưng đứa con em mang là cốt nhục của anh Trần Hòa ngập ngừng Em đến để đòi hỏi trách nhiệm của anh à Thái độ của anh làm cho lòng nhã lợi đau đớn quá Lẽ ra cô không nên đi tìm anh Gặp nhau trong hoàn cảnh này Để cô thấy anh quá tầm thường Tiếc rằng cô đã trao cuộc đời mình cho một kẻ không ra gì Cô lạnh lùng Không Vậy em tìm anh làm gì Nhớ lời cay đắng Ba năm em làm vợ anh Có khi nào anh cho em sự công bằng đâu mà em đòi hỏi Giọng hoàng sẵn Vậy em tìm anh làm gì Chúng ta đã ly hôn rồi mà Đúng là chúng ta đã ly hôn Không còn gì ràng buộc hay tìm đến nhau Anh yên tâm đi Đây là lần cuối cùng em gặp anh Sao không nói đi Muốn anh tin đứa con trong bụng em là cốt nhục của anh Nhá lợi mở to mắt nhìn Trần Hoàng Đây là người cha của đứa con trong bụng cô đây sao Cách cư xử của anh không đáng một đồng xu Cô còn đối diện với anh làm gì nữa Cho lòng thêm hận, trái tim thêm đau Khoa nam cũng không sao chịu được thái độ kia Anh đứng dậy tức giận bước tới Nắm tay nhã lợi Giọng anh khinh bỉ Ánh mắt rẻ khinh chiếu vào hoàng Anh nghe cho rõ Tôi và Nhã Lợi chưa yêu Nhưng tôi sẽ yêu cô ấy Tôi đưa cô ấy đến đây Để nhìn rõ con người anh đó Mặt trần hoang tái lại Anh chăm biếm Để cho tôi biết Vị trí của tôi ngày nào Đã có anh thay thế rồi chứ gì Cô ấy còn sinh con cho anh Hay quá hả Vừa xa nhau đã có người thế vào Còn sắp có con Cốt nhục Nhã Lợi đang mang Là của anh Anh tin hay không cũng được. Cô ấy đi tìm anh không phải đòi hỏi trách nhiệm ở anh, mà vì cô ấy sắp đi xa. Không ai cần anh lo lắng hay nhận từ anh bất cứ sự hỗ trợ tiền bạc nào. Trân hoang lãnh lùng, cơn ghen biến anh thành kẻ tàn nhẫn. Dĩ nhiên rồi, và điều tôi muốn thông báo cho hai người biết, giọt máu nếu là của tôi, thì sẽ không bao giờ xuất hiện, sau khi nhả lợi bước ra khỏi cuộc đời tôi. Nó là con của ai? Tự lương tâm cô ấy biết. Đau tê tái, nhả lợi cố nghiêm lòng mình xuống Trong lòng cô lúc này là hận Chứ không là tình yêu nữa Cô nhìn thẳng vào mắt anh Ngày mai em rời Bình Dương rồi Cơ hội gặp lại chắc chắn không có Anh yên tâm đi Em sẽ không bao giờ đi tìm anh Đây là lần đầu, cũng là lần cuối Chúc anh hạnh phúc Quay sang khoa nam cô khe khẽ Đi thôi anh Nam Hoa Nam chưa đi, anh đứng lại nghiêm nghị. Tôi từng học chung với Hồng Loan. Cô ấy quậy như thế nào tôi quá rõ. Thái độ của anh hôm nay, rồi anh sẽ hối hận suốt một đời. Trần Hoang díu cợt. Phải không? Anh là đàn ông, định đoạt cuộc đời mình phải do chính mình, sao lại đặt để vào mẹ mình như con gái. Anh là thằng đàn ông nhu nhược và hèn hạ. Mặt Trần Hoang tím thảm lại vì giận. Nhưng tôi không ngu để đi làm cái việc quà quả nuôi con tu hú. Tôi không có tâm hồn cao thượng như anh đâu. Nhưng cái việc cao thượng ấy lại cho anh đó. Tôi chỉ tiếc là nhã lợi vì chữ hiếu, mà trao cuộc đời mình cho một gã đàn ông bạc tình và vô đạo đức như anh. Sau này, anh đừng có nói là nhận con. Xấu hổ lắm. nhã lợi bỏ chạy đi. Cô vừa chạy vừa khóc, làm cho khoa nam quảng hốt chạy theo. Nếu không, chắc chắn anh còn mắng vào mặt Trần Hoàng những lời thậm tệ hơn nữa Anh ôm cô lại giữa đường Mặt cho Trần Hoàng chiếu ánh mắt giận dữ vào họ hừ chẳng lẽ anh nói sai cho họ Diêu nhá lợi lại xe khoa nam vỗ về Mặc kệ ai ăn ở, bạc trời sẽ phạt họ em à Nhá lợi cưới đầu lặng im, cô không muốn khóc Mà dòng lệ đau khổ cứ tuôn trào ra Tình cảm mà em dành cho Trần Hoàng Ổn phí lắm Nhã Lợi à. Em hãy quên hắn và hãy sống vì mẹ em, vì đứa con trong bụng em. Nhã Lợi lao nước mắt. Anh nói đúng. Em phải sống vì mẹ, vì đứa con của em. Em sẽ sinh nó ra và nuôi nó khôn lớn. Em phải sống và ngày nào đó nhìn sự si tàn của họ. Trong trái tim Nhã Lợi bây giờ còn lại là cây đắng và thù hận. Người ta có thể quên nhau dễ dàng vậy sao? Lời nói yêu nào trong đêm cuối cùng? Vừa chia tay nhau, anh vội đi cưới vợ. Và phải say đắm lắm, ân ái ngọt ngào lắm, mới cho hồng loan đứa con. Anh đã vội vàng quên cô. Đồ giả dối, bạc bẽo. Nhã lợi đưa tay xa bụng, cô đưa mắt nhìn những sản phụ khác. Bụng họ đâu to như bụng cô. Mới hơn 8 tháng mà cô đi muốn không nổi Nguyễn Nhã Lợi Cô y tá gọi tên Nhã Lợi Cô giật mình vội đứng lên Một sản phụ đối diện vui vẻ Mình may mắn đó Vị bác sĩ Văn ở bên Pháp về khám cho Nghe nói ông ấy mát tài lắm Nhã Lợi đi luôn vào phòng khám Cái tên Văn làm cho cô thoáng nhớ rồi thôi Bây giờ có lẽ Văn ra trường rồi cũng nên Sài Gòn vẫn gợi cho cô với bao kỷ niệm êm đềm, thời sinh viên với tình yêu học trò lãng mạn. Mới đẩy cánh cửa bước vào, Nhá Lợi khưng lại. Vũ Văn cũng vừa ngước lên nhìn cô sửng sờ. nhã Lợi hổ thẹn muốn lùi ra. Vũ Văn đứng lên, anh lấy vẻ tự nhiên của người thầy thuốc, chỉ chiếc ghế cho cô ngồi. Em ngồi đi, mấy năm rồi mới gặp phải không? Bụng em mấy tháng rồi nhã Lợi. Dạ, hơn 6 tháng Em mang song thai Nên phải lên thành phố khám Thấy cô có vẻ ngại Anh cười Để anh nhờ bác sĩ Ngọc khám cho em Ngọc ơi Từ cánh màng trong Bích Ngọc bước ra Anh gọi em Ừ, em khám dùm cô Nhã Lợi Bạn học của anh ngày xưa đó Bích Ngọc triều Ngại không khám được à Không sao bạn của anh em khám cẩn thận cho là được rồi cô ấy mang song thai nhìn nhã lợi bích ngọc vui vẻ thai con so mà mang song thai hẳn ông xã chỉ vừa mừng vừa lo lắm phải không đừng lo và cũng đừng sợ gì cả ngũ văn đùa theo nhã lợi có làm sao á là thằng bạn của anh nó sẽ không để yên cho anh và em đâu đó à, ngọc bích ngọc ra hiệu cho nhã lợi leo lên bàn khám cô nói như cho vũ văn nghe chị được bác sĩ vũ văn tận tình lo lắng là may lắm nghe bình thường lúc làm việc anh ấy nghiêm lắm nhã lời hỏi nhỏ xíu bác sĩ là bà vũ văn à Nh nhún vai bích ngọc cười chưa đâu thường chưa ra thường cưới thì chưa ra ngõ vậy là đang tìm hiểu tạm gọi là như vậy Anh Văn mà được người vợ như bác sĩ Là phước của anh ấy Vậy à Bích Ngọc khám kỹ cho Nhã Lợi Cô lắng nghe trái tim thai thật lâu Và cuối cùng xếp dụng cụ lại Trong lúc chờ Nhã Lợi mặc áo lại Cô nói như ấm ức Quen nhau ba năm rồi đó Ảnh chưa khi nào chịu nói cưới Có lẽ do anh ấy mặc cảm nghèo hơn tôi Tôi đâu cần chuyện ấy Chỉ cần anh ấy yêu tôi thôi Thật ra lúc đi học anh ấy vui vẻ lắm Trở về Việt Nam Không hiểu sao cứ trầm lặng suy tư Như u út điều gì vậy Như nhận ra chưa gì Mình đã trúc tâm sự cho người mới quen Bích Ngọc giả lạ Ngày xưa anh Văn và chị học chung một nhóm à Phải Lúc chị biết anh Văn ảnh đã có bạn gái chưa vậy Đã yêu anh ấy Cô còn nghĩ đến quá khứ của anh ấy làm gì Chỉ cần bây giờ Anh Văn yêu cô Và kết hôn với cô Hai người thấy không thể nào thiếu nhau Là quá hạnh phúc rồi Ờ À Thai của chị Mạnh Em bé tốt lắm Cả hai là gái Một cân nặng 2,7kg Một nặng 3kg Chị cần nghỉ ngơi nhiều hơn á Vâng Cảm ơn bác sĩ Nhìn chị Lợi Tôi nghĩ hồi con gái Chắc chị phải đẹp lắm Nhớ Lợi phi cười Không có đâu, tôi xấu nhất đó Bộ trong nhóm của chị nhiều người đẹp lắm à Cũng có Lẽ nào anh Vũ Văn không chấm ai hết Liết ra ngoài phòng khám nhã lợi triều Cô đóng vai cảnh sát điều tra hay sao Sao không hỏi anh Văn Yêu cô, anh ấy nhất định phải nói chứ Bích Ngọc càng có cảm tình với nhả lợi hơn Cô ân cần Quen được chị, tôi vui lắm Từ lúc về nước cho đến bây giờ, tôi chưa hề nghe anh Văn nhắc bạn bè cũ. Nay gặp chị, nếu không, dễ gì biết được thời sinh viên của anh ấy như thế nào? Nhá lợi thở dài. Thà đừng biết, đừng giỏi dẫm tìm hiểu, có lẽ sẽ khá hơn. Cứ yêu hiện tại và sống cho tương lai. Biết quá khứ làm gì? Bích Ngọc ngật gù tiếng nhã lợi và dặn. Ba hôm nữa, chị trở lại. Chuẩn bị mọi thứ thai của chị sụp nhiều lắm rồi đó. Lo lắng vạn điều, nhưng Nhã Lợi cố tươi cười. Tôi biết rồi, cảm ơn sự săn sóc của cô. Đâu có gì, không biết thì thôi, đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ. Xếp Vũ Văn ra lệnh, chị không nghe sao? Nhã Lợi cười, đưa hai tay đỡ bụng, bước đi nặng nề. Bích Ngọc hỏi, anh ấy có đợi chị bên ngoài không? Nhã Lợi ngỡ ngàng hỏi lại, Anh ấy, cô nói anh ấy nào. Bích Ngọc bật cười, là chồng của chị đó. Nhã lợi cười khỏa lấp. Dĩ nhiên là có rồi, ai lại để bà bầu đến đây một mình chứ. Chị xin quá đi à, có thai mà còn nét, dễ gì anh ấy để chị đi một mình. Nhã lợi đùa, chứ sao, vợ là nhất mà. Bích Ngọc vui vẻ, với tôi chị cũng nhất luôn. Cô mới là nhất của anh Văn. Thôi, chào tạm biệt. Nhá lợi ra về, lúc Vũ Văn còn bận rộn với bệnh nhân, cô cúi thắp đầu và đi luôn ra cửa, thờ lúc anh quay lưng vào trong. gặp nhau nói gì đây, chỉ có ngỡ ngàng mà thôi. Ngày nào đó, của hơn ba năm về trước, cô đã phụ anh, lúc anh miệt mài nơi xứ người lao đầu vào học tập. Nhìn nhau chỉ thêm ngỡ ngàng xấu hổ. Có dấu hiệu đứa con chào đời, Nên Nhã Lợi đành lưu lại thành phố Cô vừa rời bệnh viện Đứng lóng ngóng đó xe Thì Vũ Văn cho xe đổ lại trước mặt cô Anh nói như ra lệnh Lên xe đi Anh đưa em đi Nhã Lợi giật mình Cô từ chối Nhà trọ của em ở gần đây Không cần đâu anh Văn Lên xe đi Anh muốn nói chuyện với em mà Ánh mắt Văn sắc bén Bỗng dưng Nhã Lợi thấy mình có lỗi với anh Cô bối rối Nữa muốn lên xe, nữa không. Cô nhìn vào bệnh viện như sợ Bích Ngọc có thể xuất hiện và thấy Văn đưa đón cô. Như thầm hiểu ý nghĩ của cô, Văn nhẹ giọng: Bích Ngọc về nhà rồi. Lên xe đi em. Em mệt lắm. Muốn về phòng trọ để nghỉ. Văn lắc đầu. Đừng quên anh là bác sĩ của em. Còn đứng đó, bộ muốn cho người ta nhìn thấy anh năn nỉ em lên xe à. Nhá lợi đành ngập ngừng ngồi vào xe. Vâng chậm người qua đóng cửa xe lại Anh lái xe đi Vừa lái xe anh vừa hỏi Em ở nhà trọ một mình à Không đáp Nhớ lời hỏi lại anh, anh Sao anh biết Anh thấy đi và về chỉ có một mình Anh có về dĩ an không Có Ba mẹ anh ở trên ấy mà Làm sao anh có thể phụ lòng ba má anh Chỉ có một người cư xử thật tàn nhẫn với anh Biết anh trách mình phụ bạc anh Lúc anh đi học, nhớ lời cuối đầu không dám nói. Vũ Văn sẵn dọng. Anh hiểu rồi, cho nên ai thương anh thì không bao giờ anh phụ lại tấm chân tình đó. Tiếc rằng... Anh Văn, đâu phải mình muốn điều gì là hoàn cảnh đáp ứng được. Nếu như vậy, làm gì cuộc đời có chữ đau và khổ lụy? Em đã từng nếm mùi cay đắng rồi chăng? Không hỏi em, anh cũng biết. Anh ta đã bỏ em cưới vợ khác. Khi gia đình em phá sản Ba em đi tù Chắc là anh vừa long lắm Vì em đã phụ anh Bây giờ bị chồng ruồng rẫy, Bụng mang dạ chữa Khổ sở nhọc nhằn Em nghĩ con người anh nhỏ mọn hẹp hòi như vậy sao Phải mà Cho nên em đâu hiểu Anh đã sống những ngày u ám như thế nào Trên xứ người khi em đi lấy chồng Em thích khoác áo lụa hồng Lên xe hoa Em phải chờ đợi anh tàn héo tuổi xuân của em Giọng nhả lợi lãnh đạm Sao anh biết? Thực tế không phải như thế sao? Giọng vũ văn lúc gây gắt Lúc trùng lại ngẹn lời Nhả lợi ứa nước mắt Anh trách em hay nghĩ sao về em cũng được Nhưng hiện tại em cũng chẳng cần giấu Em đã bị ép ly hôn Đó là cái giá em phải chịu khi phụ bạc anh Anh hãy giận chưa? Anh lại muốn em khổ hay sao? Hoàn toàn không Vì anh biết cái dư vị phụ bạc quá khay đắng Anh đâu có ác như vậy Vũ Văn cho xe dừng lại trước quán ăn ngày xưa Anh và cô từng ghé Anh ngậm ngồi Ngày đi đầm sen Theo hội đoàn chữ thập đỏ Chúng ta có ghé lại đây Em còn nhớ không nhả lời Dạ nhớ Em còn nhớ là anh mừng rồi Ít nhất trong tâm hồn của em Vẫn còn có hình ảnh của anh chứ gì? Đó không là chút an ủi cho kẻ bị từ chối hay sao? Anh đưa em đến đây và với ý gì vậy? Em thành thật muốn nghe. Dù cho là lời trách cứ, em cũng muốn nghe hay sao? Nhớ lời thở dài. Khi em khoác áo cưới là em biết lòng anh tan nát. Em cũng có khác gì đâu anh. Nếu nghe anh trách cứ, lòng em sẽ thoải mái hơn. Điều mong đợi của em là... Không muốn gặp anh chứ gì Sao anh không nghĩ trái lại Có thật không Anh tin cũng được Không tin cũng được Em mong gặp lại anh Dù biết là lần đối mặt Để nghe anh trách móc, Lòng em sẽ nhẹ nhàng hơn Giờ thì em nhẹ nhàng chưa Nhưng phận, phận đâu phải muốn là được Cho nên việc em đi lấy chồng Là đau khổ ngoài ý muốn Nay em bị ruồng bỏ Là cái giá phải trả Số phận em là do em tự chọn Anh đừng bao giờ tìm gặp em Mà thêm phiền lòng cho anh Không muốn phiền Anh cũng đã phiền rồi Cầm thực đơn văn hỏi Em ăn gì anh gọi Nhớ lời lắc đầu Em chẳng muốn ăn gì cả Anh ăn một mình đi Rồi đưa em trở lại nhà trọ Sao vậy? Sợ đối mặt với anh Hay là em không muốn nhìn anh vậy? Em sợ bích ngọc buồn Bích Ngọc rất yêu anh Anh hãy đáp lại tình cảm của cô ấy Anh chưa có ý định kết hôn vào lúc này Vũ Văn Nhá lợi đặt tay mình lên tay Vũ Văn Em và anh không duyên nợ vợ chồng Giờ anh có Bích Ngọc Hãy giữ lấy hạnh phúc anh đang có Văn có vẻ xúc động Anh nhìn cô Cái nhìn sâu lắm Trần Hoàng không quan tâm đến con của anh ta hay sao Nếu có em cũng từ chối Lý do Dù sao anh ấy cũng là cha của con em mà Tại em muốn nhất khoát Lùi tới với nhau làm gì Chấp nhận cho anh ấy sống Giữa em và người vợ sau này của anh ấy à Em không làm được điều này Mà chưa chắc Người phụ nữ kia đã chịu Còn mẹ chồng em nữa Bà không thích có đứa con dâu Cha ở tụ vì phá sản Văn thở dài Một mình lo toan tất cả, không phải dễ dàng đâu em. Em phải có người săn sóc trong thời gian này chứ. Thành phố này nhộn nhịp đông người, không dễ tìm được một tấm chân tình. Cho nên anh đã có bích ngọc rồi, không nên bỏ qua cơ hội có người vợ tốt. Người ta yêu mình thì không có gì khó, còn trái tim mình có cảm nhận hay không mới là điều quan trọng. Anh nghĩ là em hiểu điều này. Nhá lời lặng lẽ cúi đầu, vâng bóp nhẹ tay cô. Lúc biết em đi lấy chồng, anh thật sự ngã quỵ Nhưng rồi ngày tháng dần trôi qua, anh đứng lên được. Trái tim anh vụng lạnh lùng, như chẳng còn rung động trước một ai nữa hết. Nhá lời ưa nước mắt. Em xin lỗi. Lỗi gì nữa, quá khứ đã sang trang rồi. Anh cũng hiểu em bị bó buộc mà. Và anh không còn thấy giận em nữa. Anh càng thấy thương em hơn nữa lợi ạc. Đừng thương em, em đã làm cho anh đau khổ Đau khổ mấy anh vẫn khó quên em, em có hiểu không? Về nước anh cố tình tìm em, tìm mỏi mòn Không ngờ ông trời lại cho anh gặp em Anh vui mừng như thế nào, em có biết không? Nhá lợi lắc đầu tránh ánh mắt vũ văn Anh và em bây giờ mỗi người có cuộc sống khác nhau rồi Cảm ơn anh còn nghĩ đến em Nhưng chúng mình hãy xem nhau như bạn bè đi anh Văn Em luôn mong cho anh và Bích Ngọc cưới nhau. Anh bỏ cô ấy là anh sẽ muôn ngàn lần hối tiếc đó. Như ngày xưa chứ gì? Ô oh, không, đó chỉ là con vịt bầu dễ tìm lại. Chứ còn con thiên Nga một khi đã tung cánh vào vầm trời cao rộng thênh thang đầy gió, sẽ không bao giờ trở lại. Em sợ anh cô đơn nữa thật à? Em từng cô đơn và nghèo tình lẫn tiền. Nên em hiểu nỗi trống vắng, dàn vặt như thế nào. Em không muốn chìm mình vào thế giới mong lung tỉnh lặng ấy nữa. Thức ăn dọn ra, nhưng không ai buồn ăn, mà chỉ có nỗi buồn và ngậm ngùi. Đối mặt nhau lại như kẻ xa lạ nào, nói lời xáo rỗng đau đớn. Còn đâu phút nào tay trong tay, mắt trong mắt. Mãi đến lúc Vũ Văn đưa nhã lợi về trước con hẻm vào nhà trọ, cô mới tha thiết. Hãy quên em đi, anh Văn à Văn thở dài Nếu lý trí ngã theo trái tim Thì đâu có ai đủ nước mắt và thời gian dành cho nhung nhớ Cho nuối tiếc Em tưởng là anh thích như vậy sao Thôi, em vào nhà Anh đưa em vào trong ấy được không Nhìn con hẻm sâu nhã lời lắc đầu Thôi đi anh, mình chia tay ở đây được rồi Em ngại Không, chỉ vì em không thích thôi Tại sao? Vì em đã có chồng. Lòng em đã chuyển hướng. Tất cả không thể nào chấp vá lại. Nó sẽ giống như một cái ly vở hay cái áo vá bụng về vậy. Anh về đi, anh Văn. Nhá lợi bước đi từng bước nặng nề mệt nhọc. Văn không yên tâm chút nào. Anh kêu lên. Em cẩn thận nghe lời, Không quay lại, nhá lợi chỉ khẽ gợt đầu. Cô lủi thủy đi vào con hẻm để lại trong lòng văn bao nỗi ngập ngùi xót xa. Cú điện thoại của Vũ Văn làm cho bà hiện cuốn lên, vội khăn gói lên Sài Gòn, gặp Vũ Văn ở bệnh viện trong bộ quần áo bác sĩ, bà không khỏi ngỡ ngàng xen lẫn một chút ấy nấy tiếc nuối. Đó là người bị bà từ chối hơn ba năm về trước. Với những lời lẽ xúc phạm nặng nề. Bác, Nhã Lợi nằm phòng này. Cô ấy đã thật khỏe rồi. Nhã Lợi mở mắt ra nhìn mẹ. Nhờ trời, cô đã mẹ tròn con vuông. Mẹ á, bà Hiền chớp mắt. Con xinh khỏe, mẹ mừng lắm. Văn ngắm hai đứa bé song sinh vui vẻ. Nó giống anh Hoàng quá hả bác? Bích Ngọc xuất hiện nơi ngưỡng cửa cô có vẻ thích thú trước hai đứa trẻ song xinh xinh xắn và giống nhau như tạc nương nịu má hai đứa trẻ bích ngọc vô tình còn anh ấy đâu sao không thấy chị nhã lợi nhã lợi cười gượng à, anh ấy đã về châu đốc chỉ có mẹ tôi lên thôi bích ngọc chào bà hiền trong lúc nhã lợi cố gắng ghép và để cho mẹ hiểu vũ văn lo cho cô vì anh là bác sĩ mà thôi Bích Ngọc, cô và anh Văn cũng nên cưới nhau đi Tôi tin là con của hai người sẽ rất tuyệt vời Sao? Vì hai ông bà ai cũng rất đẹp Bích Ngọc liếc Văn, Văn cười Nhả lợi nói vậy chứ còn giống em thì xinh hơn là giống anh Mắt Bích Ngọc ấm lên tia lửa hạnh phúc Con giống anh mới đẹp chứ Anh thông minh, tài giỏi, lại đẹp trai Em là người khó tính Vậy mà còn khuất phục trước anh nữa là Văn nhìn nhã lợi Lợi xem Bích Ngọc đưa anh lên tới trên trời cao Vậy mà anh Văn chưa chịu cưới tôi đó nhã lợi Văn nhăn mặt Ngọc Bộ em nói cưới là cưới sao Thủ tục tiền bạc Anh còn nhiều khó khăn Em sẽ giúp anh Văn lãng ra Sau này tính đi em Mình qua phòng khác để nhả lợi nghỉ ngơi. Văn kéo tay Bích Ngọc đi. Anh không thích để Bích Ngọc nhân cơ hội kéo anh vào cuộc. Anh chưa quên được nhã lợi. Giờ đây cô đang cô đơn khó khăn. Làm sao anh có thể nhắm mắt làm ngơ? Hai đứa trẻ song sinh kia nó đẹp như thiên thần. Như có một thứ tình cảm lạ gì đó giữ chân anh lại. Kỷ niệm ngày xưa yêu nhau, cứ mãi về với anh. Từng nét, từng nét, Hơn bao giờ hết Anh Văn Bích Ngọc đuổi theo Vũ Văn Cô đi sát vào anh Hình như anh không còn yêu em nữa hả Anh Văn Sao em hỏi anh vậy Em thấy như thế đó Anh à Em biết anh còn nhớ cô ấy Nhưng cô ấy đã phụ bạc anh đi lấy chồng rồi Còn gì nữa Hãy quên người ta đi anh Em sẽ lắp vào chỗ trống Vá lành vết thương lòng của anh Em không ngại, kể cả việc làm cái bóng của cô ấy đâu. Vũ Văn xúc động đứng lại. Đâu phải anh không biết Bích Ngọc yêu anh. Những ngày đi du học, nếu như anh không có cô, anh rất vất vả để kiếm sống, và chưa chắc công thành danh toại như bây giờ. Anh còn đi tìm nơi xa xôi nào nữa. Có ai yêu anh như cô đã yêu anh đâu. Còn nhã lợi, chỉ còn là tình bạn. Bất giác, anh đưa tay ra Kéo mạnh Bích Ngọc vào lòng mình Anh yêu em Ngọc à Chúng mình sẽ cưới nhau Em không là một cái bóng đâu Em là tình yêu Là trái tim của anh Bích Ngọc rung động đến bàn hoàng Cô ôm chặt lấy anh Nước mắt trào ra Em có mơ không anh Không, đây là sự thật Vậy anh hãy ôm em cho thật chặt Siết mạnh em cho em thật đau đi Để em biết đây là sự tháo Anh gì cô thật chặt vào mình Môi anh tìm môi cô Nụ hôn thay cho lời nói nồng nàn của tình yêu Con vào đây mà xem đi hoàng Bà khai khủy xuống Quả là một cú sốc kinh khủng đối với bà Những nữ trang quý giá gìn giữ bao nhiêu năm nay Bây giờ lại toàn là đồ mạ vàng Hồng loan ngồi một góc Mặt cô khó chịu Trần Hoàng nhìn vợ